Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chân mày chỉ khẽ động vẫn duy trì sự bình tĩnh. Một trường hợp nhỏ như vậy tôi cũng không cần phải quá liều mạng. Cũng đúng hả nhá Nếu không thì tại sao anh Mộc đây có thể thư sửa tinh lực như vậy? Trái ôm phải ấp người đẹp ngồi thưởng thức tỉ nhân chi phúc. Đàn ông tài hoa tỷ lệ thuận với độ háo sắc thật mà. Cô cắt lời dĩu cợt. Căn bản là không đợi anh mở miệng thì lập tức xe người rời đi. Trở lại bàn ăn. Đình mẫn tuệ vẫn luôn quan sát bọn họ rồi tò mò cất tiếng hỏi. Vậy rồi cậu đã nói gì với mục thân vậy? Mình thấy sóc mặt của anh ta cũng là tái xanh luôn đó. Chỉ là nói mấy lời chút dặn cho cậu mà thôi. Tần tường cúi đầu che miệng cười. Cho dù cuối cùng sáng tác không thắng được anh ta, nhưng về mặt tranh cãi cũng có thể chiếm được một phần hai ưu thế đi chứ. Mặc dù tên kia rất là đáng ghét, nhưng mà cậu ngàn vạn lần đừng đắc tội với anh ta. Anh ta là nhân vật nhất ngôn cầu đình trong giới âm nhạc cổ điển đó còn mà đắc tội với anh ta thì cũng không hay lắm đâu. Đình mẫn tệ suy nghĩ mà lo lắng thay cho cô. Nghe thế vậy thì tần tường nhỏ giọng cười đáp. Sợ cái gì chứ? Sở âm nhạc cổ điển cũng không phải thuộc về mục thần, một người quân chủ chuyên quyền như thế. Nhưng mà mình cũng sẽ không cố ý đắc tội với anh ta. Mình không có ngu như vậy đâu nha. Đình mẫn tệ vẫn còn hơi lo lắng nói. Ngày kia tranh tài cậu có nắm chắc không? Nếu như cậu thua thì cũng đừng quá khổ sở. Ít nhất trước mặt đối thủ không được thua khí thế. Mình biết rõ rồi, chỉ là cuộc tranh tài thôi mà Vừa ăn biết Tết Cô không quên tấm tắc cất lời khen người Biết Tết của nhà hàng này Hương vị thật sự là rất được nha Thấy tâm tình của cô tốt như vậy Hoàn toàn không có nổi điểm cần trương Thì Đình Mẫn Tuệ cũng đã yên tâm So với người ở bàn xa xa đằng kia Thì không khí có vẻ nặng nề hơn rất nhiều Một bà Anh công vui sao Cô gái vừa rồi đã nói gì với anh vậy Stephanie chính là nữ minh tinh đang nổi của Hollywood, từ trước đến giờ mắt luôn cao hơn đầu, nhưng lại hoàn toàn nghiêng ngại trước một mục thần đầy sức quyến trũ. Vừa rồi tần tường đi tới chào hỏi bằng tiếng hoa, cho nên cô ta cũng không nghe hiểu được câu nào. Mục thần nặng nề hừ lạnh. Không có gì đâu, em ăn tiếp đi. Cái cô nhóc đó, là mắt mọc trên trán sao? Anh hơi hiếp mắt lạnh, nhìn về phía bên trái, loáng thoáng thấy nụ cười của tần tường phía sau bóng lưng của một cô gái khác. Ở đâu cô có sự tự tin này chứ? Sáng rực rỡ như là ánh mặt trời vậy. Tự nhiên chiếu sáng mọi người ở bên cạnh là bởi vì cô luôn được mọi người tán thưởng tài năng thiên phú hay là bởi vì bản tính vốn là thoải mái lạc quan chứ? một à? Stephanie ở phía đối diện vô cùng mất hướng mà kêu lên. Cô gái kia đẹp như vậy sao? Bớt nói nhảm đi. Anh thu hồi ánh mắt, trong lòng lên kế hoạch trận đấu ngày kia nên làm thế nào để một lần đánh bại cô? Cảm thấy mình càng ngày càng không thể xem thường đối thủ này. Bởi hòa nhạc vừa rồi làm cho anh trở thành không kịp chính là vết xe đổ. Ăn xong đi mua sắm cùng với em nha. Hai ngày trước em đã chấm được một cái váy. Muốn nghe ý kiến của anh đó. Stephanie chìm đắm trong niềm vui của bản thân cất lời. Em tự đi đi. Lát nữa anh còn phải trở về phòng thủ âm. Anh cần phải thay đổi kế hoạch tác chiến ngay để mình có thể nắm chắc được phần thắng. Nhưng mà người ta tại ban bắt mãn uốn éo cơ thể, ánh mắt của Mộc Thần đột nhiên lạnh lùng nhìn qua, khiến cô nàng lập tức ngậm miệng. Cô ta không muốn mất đi người đàn ông này, cho dù không có một người phụ nữ nào có thể ở lại bên cạnh anh quá một tháng, nhưng cô ta không hy vọng mình sẽ trở thành một người phụ nữ bị anh vứt bỏ. Cô ta say mê Mộc Thần, chưa từng có người đàn ông nào có thể làm cho cô ta say mê đến như vậy. Dáng vẻ của Mộc Thần Cùng với khí chất tài hoa làm cho anh từ trong ra ngoài Đều tỏa ra một sức hấp dẫn kinh người Giống như là một viên kim cương sáng chói Một khi lọt vào trong mắt trời thì chỉ muốn chiếm giữ Không bao giờ chịu bương tay Ánh mắt của một thần lặng lẽ quan sát tần tường Trước khi cô rời khỏi nhà hàng Vẫn còn nhiệt tình chào tạm biệt với anh Nhưng anh không đáp lại Chỉ là lanh lùng đưa mắt nhìn cô rời đi Khi một nhạc phổ và đĩa cd cùng được đặt ở trên bàn chủ tịch hội nghị Thì tân tương ý thức được, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm nhất, chính là thiếu kinh nghiệm. Cô chỉ biết sáng tác, lại không nghĩ đến việc cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Thật ra thì không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc thiếu kinh nghiệm, bởi vì thời gian 3 ngày không đủ để cho cô liên hệ, điều động dàn nhạc đến phối hợp ghi âm với mình. Nhưng mục thần nhất thì khác. Ở nước Mỹ này, có ít nhất 7-8 dàn nhạc đã chịu đựng sự chỉ huy điều động của anh. Càng không cần bàn đến chuyện hiện tại, Anh còn đảm nhiệm chức tổng giám và nhạc trưởng của nhà hát opera New York. Đối với anh mà nói, ghi âm hoàn toàn là một chuyện quản con không đáng nhắc tới. Cũng may chủ tịch xem nhạc phổ của cô trước. So Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.